ba trăm ba mươi hai khó ăn thời khinh khinh nhịu mi vẻ mặt không tình nguyện nhất định phải ăn sao thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng là vẻ mặt rồi dám có thể hay không không cần y ế n thần kiên định lại kiên định lắc đầu tất tu muốn thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng giống như phó chiến trường bản vậy được rồi chúng ta ăn cầm lấy c h i ế c b ú a ở y ế n thần nhìn chăm chú hạ thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng từng ngụm từng ngụm ăn đứng lên h ế n thần mày khinh h ó a ăn nhanh như vậy đồ ăn tốt lắm ăn thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lập tức nhăn ba đứng lên không không hảo khó ăn b ế n thần ân khó ăn ngươi cho ta ăn thời khinh khinh nhìn ra ý tứ của h ắ n vội vàng lắc đầu không đúng không đúng là ăn ngon thực hảo hảo ăn là đi c ò n làm ra phi thường khó ăn động tác lại nhịn được biểu cảm thật sự rất vất vả thời chi hành cùng thời chi khoảnh có chút phá công bất quá nhìn đến mẹ nỗ lực bán kỹ thuật diễn bọn họ làm mẹ con cũng không thể lạc hậu nha thời chi khoảnh thật cẩn thận hỏi thúc thúc là không phải chúng ta ăn xong rồi ngươi liền tha thứ chúng ta hiến thần nghe vậy gật gật đầu tuy rằng cảm thấy tiểu g i a hỏa này như vậy biểu cảm thảm hề hề khả trong lòng hắn thực tại có khẩu khí không phát ra đến cho nên bữa này c ơ m coi như đ ố i bọn họ trừng phạt tốt lắm thời chi khoảnh thấy hắn gật đầu khổ khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói chúng ta đây nói được rồi mẹ đệ đệ chúng ta nhanh chút ăn đi thời khinh khinh cùng thời chi hành dạ n g sau đó từng ngụm từng ngụm ăn đứng lên ăn xong sau ngạch được rồi mẫu tử ba cái ăn đích xác thực sạch sẽ nhưng lại ăn chống đỡ kia bộ dáng là muốn phun tiết tấu a thời khinh khinh che miệng ba mang theo hai cái hải tử đi kính tượng không gian yến thần xem bọn hắn chật vật động tác trong lòng sảng k h o á i chút cuối cùng bị nảy mẫu tử ba cái con mắt tướng xem còn dỗ hắn cảm giác này không kém y ế n thần khỏe môi vi câu trương hiển hảo tâm tình đứng dậy đi vào phòng bếp quyết định xử lý chút nguyên liệu nấu ăn làm cho bọn họ mẫu tử ba cái tiếp theo đồn ăn tốt hơn kính tượng không gian thời khinh khinh ôm bụng cười q u á n ở trên s o f a thời chi hành cùng thời chi khoảnh bụng cũng rất khó chịu a mẹ hảo chống đ ỡ a tiếp theo không như vậy được không thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất gia kiện vị tiêu thực phiến các bọn nhỏ một người ăn hai k h ỏ a chính nàng ăn tám k h ỏ a m ặ t thế tiền rất nhiều dược đối với dị năng giả thể chất đã bị miễn dịch nhưng cùng loại trợ tiêu hóa loại này vẫn là dùng được chính là ăn nhiều điểm là được thời khinh khinh cấp hai cái đại bảo bối nhu bụng ân lần sau không chọc y ế n thần sinh khí thì tốt rồi hắn người này kỳ thật đối chúng ta còn đỉnh bao dung lần sau mẹ hội k h ô n g chế được tỷ khí thời chi hành bị mẹ nhu bụng nhu thực thoải mái thấy một bên thời chi khoảnh đang ngủ nhỏ giọng nói với thời khinh khinh mẹ chúng ta cùng yến thần cách ra đi còn như vậy đi xuống thời gian dài quá ta đối h ắ n hội không hạ thủ được kiếp trước hận như trước ở trong lòng khả kia dù sao cách một đời khoảng cách kiếp này yến thần cũng không có làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn ngược lại còn dạy hắn rất nhiều trận pháp cùng với tu luyện thượng sự tình cũng là hắn hỗ trợ giải quyết lại nhìn này một đường đến yến thần mấy lần cứu hắn cùng mẹ còn có ca ca hắn thật sự làm không ra lấy đoán trả ơn sự tình thời khinh khinh thở dài nàng làm sao không phải loại cảm giác này trước kia cùng yến thần bảo trì khoảng cách thân ở hai cái trận doanh nàng có thể không hề cố k ỵ nhường chính mình dết yến thần mà lúc này cho dù nàng không đồng ý thừa nhận cũng vẫn là nói còn như vậy đi xuống nàng cũng khó lây xuống tay học bi lở vệ lì đòi ổ